các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net tiểu quỷ nhà người cút nhanh lên hắn cầm song trưởng của tiểu nam hải ra sức kéo hắn ra khỏi người nữ nhân ta không muốn người mới phải cút ngay tiểu nam hải sinh khí một cước đá trúng xương ống đồng của người nam nhân chết tiệt nam nhân bị đau phẫn nộ đem tiểu nam hải quẳng hướng cột đá bên cạnh không ai biết phiến thạch đá bị cột đá che lấp một cạnh sắc Cảnh sát đó lập tức cắt một vệt dài lên khuôn mặt phấn nộ của tiểu nam hài, làm cho khuôn mặt nhỏ nhỏ nhất thời máu chảy không thôi. Đau quá, đau quá. Bởi vì đau đớn kịp liệt, tiểu nam hải gạo khóc lên. Nhìn thấy đứa nhỏ mặt đầy máu tươi, nữ nhân vội vàng chạy lại thăm hỏi, nam nhân lại một ven kéo lấy nàng. Đi mau, nếu không đi, đợi lát nữa mà bị người bắt được, cả hai người chúng ta đều sẽ chết trong này. Nhưng mà... Tuy rằng nàng chán ghét cuộc hôn nhân này, nhưng mà đối với đứa nhỏ vẫn có vài phần thương tâm, huống hổ hắn còn bị thương nặng như vậy, như vậy cứ bỏ rơi hắn ư. Lúc này ngọn đèn trong đại trạch dần sáng lên, mơ hồ truyền đến tiếng người, hiển nhiên tiếng ồn áo bên ngoài đã làm kinh động những người đang ngủ say trong nhà. Quản không được nhiều chuyện như vậy đâu. nam nhân túm chặt cánh tay nữ nhân, kiên quyết đem nàng kéo ra bên ngoài, Trong nhà có rất nhiều người hầu, họ nhất định sẽ chịu cố hắn. Lý do thoái thác của nam nhân cơ hồ thuyết phục nữ nhân. Tiểu đường, thật xin lỗi. Nữ nhân liếc mắt nhìn đứa con lưu luyến không muốn rời. Trong chốc lát, nữ nhân kiên quyết dứt khoát quay đầu theo nam nhân rời đi. Mụ mụ, ngươi đừng đi, ngươi đừng đi. đang lúc bị máu tươi là mơ hồ tầm mắt, tiểu nam hài chơ chọi nhìn mẫu thân biến mất trong bóng đêm khôn cùng. Mặc cho hắn khóc thét như thế nào Cũng không một lần quay đầu nhìn lại Nhóm nữ nhân chuẩn bị tốt chưa Hạ đông bình to tiếng nói Chuyển tới toàn bộ hạ ra Tốt lắm, tốt lắm Nghe tiếng Thế tử Hồng Ngọc San Từ trong phòng đi ra đầu tiên Lão công, ngươi xem ta hôm nay ăn mặc như thế nào Nàng cụ ý lắc lắc cái vòng tay Khoe ra những món đồ tâm huyết Mà mình mua hôm qua Có đẹp không Mỹ, Mỹ tới cực điểm Nam nhân ha ha cười nói, "Lão bà của Hạ Đông Bình ta như thế nào lại không đẹp, nếu là không đẹp ta lúc trước đã không lấy nàng rồi." Hắn nhìn lão bà thưởng thức không quên chêu ghẹo, "Thôi, lấy ta cũng bởi vì ta đẹp sao?" Nàng yêu kiều đấm đấm lão công một chút, "Ta không có ưu điểm gì khác sao?" "Đương nhiên là có nhiều lắm." Hắn cười nói, "Người nào không biết tôi lấy được một lão bà rất có năng lực chứ, vừa xinh đẹp lại biết giúp chồng." Vận khí tốt như vậy không biết bao nhiêu nam nhân mong muốn mà không được đấy. Lời hắn nói tất cả đều là thật tâm. Thân hắn là nhân vật chính trị gia, đều hắn cần là một thê tử cùng hắn ra trận, biết giữ thể diện, lại biết tạo những mối quan hệ. Mà Hồng Ngọc San với một vẻ ngoài xinh đẹp cùng tính cách hoạt bát là mẫu người phù hợp với điều kiện đó. Năm đó hai người nhất kiến trung tình, chỉ tiếc cả hai đều đã thành ra lập thất. Bất quá đang lúc lực hấp dẫn lẫn nhau mạnh liệt, làm cho hai người lựa chọn ly hôn, quyết định cùng nhau bước lên thảm đỏ mang theo đứa nhỏ của riêng cùng chung sống. Những năm này, Hạ Đông Bình đúng là một bước lên mây, đang từ một chỗ bước một quãng đường dài hướng đi lên. Đến khi trở thành đầu não của chính đảng nhà nước, trừ bỏ năng lực của chính bản thân mình, thế tử toàn tâm, toàn ý, không thể nói không có công lao. Bởi vậy hắn cùng thê tử trong lúc đó tình cảm tốt đến không thể phủ nhận Bây giờ đã là lão phu thê, không có việc gì làm có thể liếc mắt đưa tình với nhau Các người đang làm cái gì vậy? Hà Mạn Đình sau 2 giờ tỉ mị trang điểm Giờ phút này đã ra khỏi phòng, tiến tới trước mặt cha mẹ Wow, nhìn xem tiểu công chúa của chúng ta này Nhìn lên thấy nàng, trên mặt hồng ngọc san lập tức tràn đầy tán thưởng quả nhân xinh đẹp đến không thể kìm lòng được, mà ngay cả Lâm Chí Linh so ra với ngươi còn kém. Nàng chậc chậc mấy tiếng, nhìn thấy bộ dáng này của ngươi, con mắt của nam nhân xác định 100% sẽ rời khỏi trong mắt luôn, như thế cái người tên là La Kế Đường khẳng định quỳ dưới váy của ngươi, nói không chừng vừa nhìn thấy ngươi liền quỳ xuống cầu hôn. Cái gì mà đến mức độ đó chứ, đâu có người nào mà khoa trương như vậy. Hạ Mạn Đình đối với lời khen ngợi ngọt nhạt của Kê Mẫu trong lòng nghĩ, tuy rằng không cho là sẽ có người khoa trương đến mức độ lần đầu tiên gặp mặt đã quỳ xuống cầu hôn, bất quá nàng đối với vẻ ngoài của mình có thừa tự tin. đích xác, không ai có... nghe chuyện hot nhất tại audio.net